Bách luyện thành tiên Huyến vũ Chính văn đề 2912 chương dĩ trần luyện Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện Audi.xyz Mà chờ đợi Cũng ý nghĩa biến số Trời biết rằng này Trong quá trình Sẽ phát sinh cái gì Lâm Hiên ước gì Hiện tại liền lấy bảo vật Thật xa ly khai nơi này Có khả năng hắn không thể đủ Làm như vậy Càng là chân quý bí bảo, luyện chế quá trình càng là cắt đứt không? Được. Đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng có biết. Nếu không, này bảo uy lực, không phải đại thù ảnh hưởng bất khả. Tuy nhiên này dạng chờ đợi, Lâm Hiên trong lòng quả thực là bất an dĩ, cực. Dù sao bảo vật này cũng không phải trời sanh trưởng, mà là nhân cố ý. Luyện chế. Nọ độ kiếp kỳ dược thánh Lâm Hiên sẽ không quên. Tên kia thần thông không tầm thường, nhưng Lâm Hiên cũng không cho rằng nhất độ kiếp sơ kỳ tồn tại có thể luyện chí này loại bảo vật. Hơn phân nửa chỉ là một tay hạ thôi. Này chủng thăm dò suy đoán tuyệt không phải bắn tên không đích. Lời nói không khách khí ngôn ngữ, độ kiếp trung kỳ tồn tại hơn phân nửa cũng không có này chủng bản sự giỏi tam giới có thực lực lấy ra này trùng gì bảo tới chỉ có những này độ kiếp hậu kỳ lão ra họa tỉ như thuyết bảo xà băng, phách hoặc là nai long chân nhân cái, kia cấp bậc tu tiên giả. Đối phương nhân không tại nơi này vẹn vẹn là nhượng thủ hạ thủ hộ. Lâm Hiên có khả năng không nhận cho hắn là nhất thời sơ ý hơn phân. Nửa là bị chuyện gì cuốn lấy. Phân thân hết cách Nhưng này bảo bối thực tại quá trọng yếu Hắn không có khả năng không Quan tâm trước mắt Là phân thân hết cách Nhưng chờ hắn giải quyết Rơi dụng trong tay chuyện tình Như không có ý ngoại Khẳng định hội Gặp lập tức đuổi tới chỗ này Điểm này tuyệt không khả nghi Bởi vì lâm hiên hoán vì suy tư Nếu như Nếu đổi lại là chính mình Hắn trăm phần trăm phải làm như vậy. Nói đơn giản nếu như chính mình không có đoán sai nhất độ kiếp hậu. Kỳ thậm chí lợi hại hơn nhất điểm lão gia hỏa tùy thời có thể năng. Lực đuổi hướng nơi này. Nó chính mình ở lại tiếp tục nơi này. Vị miễn quá nguy hiểm một chút. Đừng nói chính mình đem hắn vài tên thủ hạ diệt trừ coi như hay. Người trước kia không oan. Ngày gần đây không cựu, hắn cũng khẳng định. Hội gặp sát nhân diệt khẩu. Tu tiên giới vốn là chính là cường giả vi tôn. ở nguy hiểm không nói tới. Nhưng Lâm Hiên lại như thế nào có thể không tiếc rời đi. Trong đầu các loại ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên sắc mặt cũng âm tình. Bất định đứng lên nếu như chính mình vừa mới một phen thăm dò suy. Đoán không sai trước mắt đến tổt cùng là cơ duyên, hãy để cho chính. Mình không may hối hận gặp gỡ, hiện tại liền làm định luận, thật đúng. Là rất khó nói. Hôm nay hắn đối diện như thế lưỡng nan lựa chọn. Đến tổt cùng phải nên. Làm như thế nào? Là bảo vật lưu lại còn là tẩu ni. Hoặc là dứt khoát phung phí của trời, hiện tại liền mạnh mẽ đem nọ bảo. Bối lấy. Lâm Hiên cũng không hiểu được. Mỗi một loại lựa chọn. Nó đều cũng có bất đồng hơn thiệt tới. Mặc dù là hắn tại tình huống như thế. Cũng rất khó đem quyết tâm làm. Hạ cá cùng bàn tay gấu bất khả kiêm được tư vị nhi. Thật đúng là phân. Ngoại làm khó. Lâm Hiên thở dài trong lòng. Trong lòng cũng là giấy rua quấn huyết. Không thôi. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì bảo vật. Rõ ràng còn không có. Luyện chế thành công sở phát ra linh quang bảo khí liền như thế trói. Mắt huyên lệ. Di, vờ, vờ. Luyện chế. Này bảo cũng không là thiên địa tự sinh vật mà là tự nhân tận lực. Luyện chế ra nọ luyện bảo sư ở nơi nào. Lâm Hiên đột nhiên nghĩ đến nhất cách người vừa mới nhượng chính mình. Xem nhẹ rơi dụng vấn đề. Lẽ ra như vậy nông cạn đạo lý. Dĩ lâm hiên tâm tư kín đáo là không. Nên xem nhẹ hắn đi tới nơi này lúc ban đầu mục đích vốn là chính là. Bởi vì vân đoán chi thuật mà tìm kiếm vị. Kia tính ngư luyện khí đại. Sư tới. Chỉ là sự có trùng hợp. Này dưới lòng đất hang trong tất cả quá mức. Làm người khác chố mắt Lâm Hiên tất cả chú ý Toàn bộ bị thu hút đã qua Trong lúc nhất thời Mất đi tất cả suy nghĩ năng lực Xem nhẹ rơi rụng Điểm ấy chi tiết nhỏ nọ Cũng chẳng có gì lạ Dù sao Lâm Hiên cũng là nhân Mà là nhân Nọ liền khó tránh khỏi hội Gặp phạm sai lầm Phạm sai lầm không có vấn đề gì Giờ phút này còn muốn khởi cái vấn đề Này, Lâm Hiên không khỏi đem thần thức thả đi ra ngoài. Này hang diện tích mặc dù cũng coi như rồng lớn. Nhưng tương đối Lâm. Hiên thần thức cường đại rồi lại không đủ nhìn, rất nhanh, hắn tìm đến. Chính mình tưởng muốn lục xoát đồ. Lâm Hiên đổn quang vừa nổi lên, giống như bên trái bay đi. chỗ có nhất khối nổi lên nham thạch cao bảy tám trượng bộ ráng, không biết xảo diệu như thế nào vừa vặn đem lâm hiên tầm mắt ngăn trở hắn ngay từ đầu lại không có phóng xuất thần thức lục soát cho nên khó tránh khỏi bị xem nhẹ đã qua ngắn nguồn hơn mười trưởng cử ly lâm hiên tự nhiên là ngay lập tức đi ra trong đó tuy nhiên ánh vào mi mắt một màn lại làm cho hắn chỗ mắt đứng nhìn chỉ thấy trong đó ngồi ba tên tu tiên giả Một tên lão ông, một tên cung trang mỹ phụ còn có nhất cái người. Song đầu tứ tí cư nhiên là cổ ma. Ba người động tác mặc dù các không giống nhau nhưng nhìn qua hẳn là. Đều là tại thao tác trận pháp luyện chế bảo vật. Quả nhiên là dĩ trận luyện khí thuật. Lâm Hiên thì thảo tự nói thanh âm truyền vào cách lỗ tai mặc dù hôm nay. Hắn đối với trần pháp nhất đạo, đã cơ bản không thế nào giao. Thiệp với, nhưng này đại danh đỉnh đỉnh dĩ trận luyện khí thuật, lại. Như thế nào có thể chưa từng nghe nói. Dĩ trận luyện khí, danh như ý nghĩa chính là dĩ trần pháp cấm chế làm. Thủ đoạn, dùng đến luyện chế bảo vật một loại phương pháp, có thể nói. Phải trần pháp đạo giữ luyện khí thuật kết hợp, bác đại tinh thâm đến cực chỗ chỉ có tối cao nhất luyện khí sư mới hiểu được dùng nó hắn luyện chế ra bảo vật nó cũng đều là siêu nhất lưu trước mắt này bảo bối không phải chuyện đùa để mà trận luyện khí thuật đến luyện chế nguyên vốn không có mảy may ly gì chỗ nhượng lâm hiên kinh ngạc cũng cũng không phải cái này mà là trước người tam cái người gia hỏa thân phận của bọn họ khẳng Định là luyện khí sư. Điểm này tuyệt không khả nghi. Hơn nữa trước mắt này bảo bối, khẳng. Định cũng là từ bọn họ tam cái người đồng thủ luyện trí Từ bọn họ. Vẫn còn chú ý thao tác trận pháp động tác là có thể đủ nhìn ra có khả năng. Giờ này khắc này bọn họ tam cái người. Cư nhiên toàn bộ đều chết. Hết. Từ bề ngoài thượng. Nhìn không ra cái gì vết thương. Hiển nhiên không. Phải bị địch nhân đánh lén diệt giết chết. nọ ba người lại như thế nào ngã xuống đi. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Một lát sau âm tình bất định dơ lên đầu trên mặt mãn là khó có thể. Tin sắc nếu như chính mình thần thức điều tra không sai ba người lại. Như là bị này trận pháp đem sinh mệnh lực lập tức cấp hút đi. Chỉ là này có thể sao ba người làm như luyện khí sư lẽ ra này dùng cho luyện bảo trận pháp hẳn là bọn họ tự mình bố trí nếu là chính mình bố trí trận pháp có cái gì đặc điểm không nên mời phần rõ ràng luyện khí sư bản nhân như thế nào sẽ chết tại chính mình bố trí trận pháp hạ lâm hiên từ bước lên tu tiên đường cái gì ly kỳ chuyện cổ quái tình Chưa từng gặp qua tuy nhiên trước mắt tất cả cũng là sương mù trọng. Trọng nhượng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Hơn nữa càng làm người khác kinh ngạc chính là ba tên luyện khí sư đắc. Trải qua ngã xuống có khả năng này trận pháp như trước tại thật tốt. Vận chuyển như thế. Mà cùng với trận pháp vận chuyển bảo vật đã ở đâu vào đấy tiếp tục. Luyện chế như thế luyện bảo sư đều đã trải qua ngã xuống có khả năng đối với bọn hắn tránh tại luyện trí bảo vật lại mảy may ảnh hưởng cũng không loại chuyện này nói ra đáng sợ cũng sẽ không có nhân tin tưởng này chính giữa có cái gì nguyên do lâm hiên không hiểu được nhưng cái chỗ này khắp nơi lộ ra ruột gì điểm này khẳng định không sai lâm hiên lá gan không cần phải nói Nhưng ở đều cảm giác trên lưng có điểm lạnh lẽo. Bất quá trong lòng mặc dù cảm giác được có điểm không thoải mái. Nhưng Lâm Hiên cuối cùng còn là không có ly khai nơi này tùy tiện tìm một chỗ khoanh chân mà ngồi lặng lặng chờ đợi đứng lên. Chưa xong còn tiếp chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.